Kinh Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm, thanh tịnh bình đẳng giác, giảng ký, quyển 3. Quyển kinh này thu tắng ở chỗ thế lý thế cơ, nên kinh Phật gọi là Thế kinh. Ý nghĩa Thế kinh nhất định phải thế lý thế cơ. Lý là chân lý, nguyên lý chúng ta nói đó là chân như bản tánh chắc chắn không thể trái ngược nếu nói một câu dễ hiểu chúng ta thường gọi là lời nói thật tâm phàm phu chúng ta là tâm vọng tâm bồ tát tâm Phật là tâm chân lời nói ra từ chân tâm thì khế lý kế đến là khế cơ cơ là căn cơ của chúng sanh cũng tức là trình độ nếu như Phật nói pháp môn này dù khế lý Nhưng Ngài giảng quá sâu, chúng ta nghe không hiểu thì cũng uổng công, không ý nghĩa gì cả. Còn như trình độ của chúng ta tu học tương đối khá. Đức Phật nói quá cạn, chúng ta không muốn nghe cũng không được hiệu quả gì. Cho nên, cần phải thích hợp căn cơ chúng sanh. Tất cả kinh điển tiểu thừa đều vì chúng sanh thuyết thì bộ kinh đó phải phù hợp tiêu chuẩn. Nếu không phù hợp tiêu chuẩn, thì không phải Phật pháp, cũng không phải Phật thuyết, mỗi bộ đều đúng tiêu chuẩn, vì sao nói kinh này thù thắng hơn? Tất cả kinh điển đều kế lý khế cơ thì kinh này thù thắng ở chỗ nào? Điều này phải nói rõ cho mọi người, nói kế lý là đạt đến lý tốt đáo. Trong tất cả các kinh nói về kế lý thì đều không sánh bằng kinh này. Còn như nói khế cơ cũng như vậy, bởi vì kinh này Ba căn độ thấp, lợi độn gồm thâu Cao có thể khế hợp với Bồ-Tát đẳng giác Thấp có thể khế hợp chúng sanh ở địa ngục Trong tất cả pháp môn, tất cả kinh điển đều không có Từ điểm này chúng ta có thể nhận thức được giá trị của bản kinh này Lý là lý thể thực tế Cũng tức là chân như thực tướng Kinh này là trụ chân thật huệ hay mở chỉ bày bờ mé chân thật và ban bố cho lợi ích chân thật thuần một chân thật vậy. Người học Phật thời nay nhất là giới trẻ, thứ nhất là họ cần cái mới, cái xưa cũ họ không học. Thứ hai là họ cần thay đổi. Thứ ba là họ muốn nhanh chóng. Đây là trào lưu của xã hội trong giai đoạn này, đặc biệt ở xã hội hiện nay, muốn mới, muốn thay đổi muốn nhẫn chóng, không thể nói họ sai. Thế thì bao giờ mới thực sự đạt đến mới mẻ nhất, khéo thay đổi, nhẫn chóng nhất. Nhưng quý vị phải nhớ, ba yêu cầu này nhất định không lìa bỏ giới, định, huệ. Nếu như bỏ giới, định, huệ thì không phải Phật pháp, đã không phải Phật pháp thì là cái gì? Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, thời kỳ mạt pháp Là chỉ thời đại chúng ta hiện nay Tà sư thuyết Pháp nhiều như số cát sông Hằng Tà sư là ai? Là con cháu của Mai Dương Khi Đức Thế Tôn còn tại thế Mai Dương ba tuần đến gặp Phật và bảo với Ngài Tôi muốn phá hoại Phật Pháp của Ngài Vì Phật Pháp muốn độ chúng sanh ra khỏi ba cõi. Tôi không muốn họ ra ngoài ba cõi. Tôi không thích vậy Tôi muốn phá hoại Phật Pháp Đức Phật nói với Ma Dương Pháp của ta là chánh pháp Chánh pháp không có một phương pháp nào có thể phá hoại Ma Dương nói Đợi đến thời mạt pháp Pháp của Ngài suy yếu Ta phải con cháu ta cạo tóc xuất da Mặc áo cà sa tới phá hoại Phật pháp của Ngài Đức Phật thích ca nghe xong không nói lời nào Chỉ đành rơi lệ mà thôi Điều này chúng ta nên ghi nhớ và cảnh giác cho nên ngày nay chánh pháp không nhất định là mặt cà sa, cạo tóc, hình tướng này chỉ đại biểu chứ không nhất định. Có một vài cư sĩ thực sự làm đúng chánh pháp, mà cũng có một vài người xuất gia tu theo tà pháp làm con cháu ma dư. Trong cư sĩ cũng có hạng tà pháp, việc này rất phiền toái. Do đó trong xã hội thời nay chúng ta làm thế nào thân cận một thiện tri thức? Thật ra rất khó Thiện tri thức đâu có bao giờ nêu cái bản hiệu Tôi là thiện tri thức Giả như một ngày nào đó Có một vị nêu bản hiệu thiện tri thức Sợ e chưa chắc đã là thiện tri thức Quý vị thử xem kinh hoa nghiêm Ngài thiện tài đồng tử 53 lần tham vấn Vì thiện tri thức nào mà không kiêm tốn vị nào cũng kiêm tốn và tôn trọng người khác Cho nên chánh pháp phật pháp, Phật pháp giả, Phật pháp thật chắc chắn phải cần đến trí huệ chúng ta mới phân biệt được. Lúc không thể phân biệt, có một cách. Chỉ cần quý vị trung thực thì sẽ không bị mắc lừa. Thành thật niệm Phật thì được. Đối với mọi người, mọi sự, mọi vật ta đều cung kính bình đẳng. Sức mạnh của ma dương dù lớn cũng không có cách nào làm chướng ngại ta. Chúng ta cũng không bị họ hại. Tuyệt vị nên nhớ, nguyên lý nguyên tắc chắc chắn không thể trái ngược với định, huệ. Vì giữ giới được định, nhân định khai huệ. Người tu học Phật pháp lấy định làm then chốt quan trọng nhất. Giới là phương tiện giúp được định, không phải là mục đích giúp cho được định. Định là then chốt tu hành, mục đích chúng ta học Phật là mở mang trí huệ, mà trí huệ từ đâu có? từ định phát sanh. Nói cách khác, định huệ là một, định là thể, huệ là dụng, có thể đương nhiên có dụng. Do đó có thể biết, chúng ta chỉ cần được định, không sợ là không khai huệ. Trong Tịnh độ tông, định gọi là nhất tâm bất loạn, hay cũng là niệm Phật tam muội. Tam muội là thiền định, chúng ta dùng phương pháp niệm Phật để tu định. Điều này quý vị phải cần biết rõ ràng. Cho nên các vị cổ đức trước kia hết sức vì chúng ta đề xướng niệm Phật trì giới, vì giới luật rất quan trọng. Trong kinh vô lượng thọ từ chương ba đến chương ba mấy chương này đều nói về giới luật. Chúng ta y theo kinh này tu hành không còn phải lo gì bị phiền phức nữa. Do đó người niệm Phật cầu tâm thanh tịnh về ngũ giới thập thiện tốt, còn đối với chúng ta cầu nhất tâm bất loạn, cầu niệm Phật Tam Muội, chắc chắn phải có sự giúp đỡ, nên y theo kinh này tu hành là được. Điểm đặc sắc của kinh này là lấy giới, định, huệ dung hợp trong Tam Tư Lương Tín, nguyện, hành. Tín tâm thanh tịnh thì có đầy đủ giới, định, huệ. Tín tâm thanh tịnh thì không phạm lỗi lầm, vì giới ở trong tánh tâm, đã tánh tâm thanh tịnh thì không dao động, không dao động là ở trong định. Trong kinh này nói, tánh tâm thanh tịnh tức là trụ chân thật huệ, có thể thấy được một chữ tánh là đầy đủ với định huệ trong ấy. Quý vị thử nghĩ xem như vậy không nhanh sao? Quý vị muốn nhanh, muốn mới, muốn thay đổi tất cả đều ở trong đây. Tâm nguyện cũng như vậy, tâm nguyện kiên định thì có giới ở bên trong. Do tâm kiên định nên không tán loạn, không phạm tất cả lỗi lầm. Vì họ chỉ có một nguyện vọng muốn thấy Phật A Di Đà, muốn giảm sanh tây phương cực lạc, họ không có thời gian nghĩ bậy, làm bậy. Do đó, tâm nguyện này cũng là tam vô lậu học giới, định, huệ trong tính nguyện hạnh hạnh là trì danh trong mười thời chỉ một câu a di đà phật liên tục không gián đoạn thì giới định huệ không có trong đó sao tất cả đều ở trong một câu hiệu phật còn có pháp môn nào mới hơn nhanh hơn khéo hơn thật không thể nào tìm được cho nên quý vị muốn mới mẽ nhanh chóng cải biến phải đều ở trong kinh này Nội dung của kinh chỉ ba câu cũng có thể nói hết bộ kinh lớn này Thông thường chúng ta chỉ biết như Ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí Những vị Bồ Tát Đẳng Giác này đều trụ chân thật huệ Nhưng ngay cả chân thật huệ chúng ta cũng không biết Quý vị có thể tin, nguyện và niệm câu A-di-đà Phật là chân thật huệ chúng ta trụ chân thật huệ mà không tự biết gọi là mê, tức là không ngộ. Vì sao mà mê? Bởi vì trụ trong chân thật huệ nhưng nói không có quan hệ hay là có một chút quan hệ thôi. Tại vì sao? Giả như quý vị muốn giác mà không mê thì phải tĩnh tâm thanh tịnh không sanh phiền não. Đối với pháp thế gian, xuất thế gian hiểu biết rõ ràng cuộc sống hiện tiền ở thế gian thật hạnh phúc vui vẻ. Như vậy quý vị là người rất hạnh phúc, rất khoái lạc, được chân thật không phải giả, được ngộ mà không phải mê, đó chính là trụ chân thật huệ. Trụ chân thật huệ là tụng bộ kinh này, là niệm A Di Đà Phật. Quý vị phải phát tín tâm, nguyện tâm mà tụng niệm. Niệm 1 giờ tức trụ chân thật huệ 1 giờ. Nếu không niệm, tức ở trong tiền não bị vọng tưởng nghĩ suy bậy bạ. Tụng kinh niệm Phật là buông bỏ tất cả vọng tưởng, trụ chân thật huệ. Lại ít trụ chân thật huệ là khai hóa hiển bày bờ mép chân thật. Bờ mép chân thật là bản tánh chân Như, Thiền gia gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Khai là khai hiển, hóa nghĩa là biến hóa. Khai hiển biến hóa chỉ bày cái gì? Chỉ bày chân Như bản tánh. Để đạt đến mục đích này, thiền gia dùng phương pháp tham cứu Còn tông tịnh độ dùng phương pháp trì danh, tính, nguyện Nhưng ở tông tịnh độ, phương pháp này so với thiền gia nhiều hơn Trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn Đây là tư lợi Câu, chân thật chi lợi là lợi tha Lấy lợi chân thật, ban cho là quệ thí, bố thí Chúng ta trụ chân thật quệ, được đến bờ mé chân thật chính mình đạt đến chỗ tốt ấy rồi đem giới thiệu cho người khác. Đem giới thiệu cho người khác chính là ban bố lợi ích chân thật. Tất cả kinh, không có kinh nào chân thật hơn kinh này. Trong những bạn đồng tu, có nhiều người nghe kinh này 2, 3, 4 lần. Trung tâm quyết vị phải hiểu rõ điều đó. Tại vì sao? Kinh này là phương pháp mà tất cả chư Phật 10 phương ba đời Các ngài tu hành thành Phật, không chỉ Đức Phật Thích Ca đem phương pháp này chỉ dạy cho chúng ta, mà mười phương ba đời, tất cả chư Phật cũng dùng phương pháp này. Ở hội Quan Âm, tôi đã từng nói cho quý vị nghe điều đó. Chúng ta tụng kinh niệm Phật có phải là cầu hiểu ý không? Không phải. Tôi giảng ở đây, quý vị ở đây nghe, có phải đúng ý nghĩa trong kinh này không? Cũng không phải. Quý vị nghĩ trong lòng, tôi thử đến nghe kinh này ý nghĩa thế nào, thế là không được. Như vậy, chỉ nghe được ngoài da làm sao có thể nghe được Pháp? Nên nghe mà không nghe, không nghe mà nghe. Đang nghe kinh mà có thể nhập định, tức là trụ chân thật quệ. Nghe như thế mới có thể khai ngộ. Nghe tôi nói một câu, khi nhớ câu ấy trong lòng, thậm chí còn sợ quên nữa, bèn viết trên giấy. Đó là vọng tưởng Nghe như thế là tà tri tà kiến Tại sao? Các vị thấy trong Kinh Kim Cang nói rất rõ Đức Phật 49 năm không thuyết pháp một câu Đức Phật còn không thuyết pháp Còn ta thì thuyết cái gì? Đức Phật không nói một câu Tôi cũng không nói một câu Thì làm sao có thể nghe nhiều Cho nên nói mà không nói Không nói mà nói Quý vị nghe mà không nghe, không nghe mà nghe, như vậy mới tương ưng tương thế, mới có thể khai ngộ. Do đó nghe kinh, ở đây nghe một tiếng rưỡi, chuyên tâm lắng nghe, nghe kinh là tu định. Trong một tiếng rưỡi chuyên tâm ở sự nghe, không khởi vọng tưởng, không phân biệt, không chấp trước, không nghĩ ngợi trong lời nói này ý nghĩa thế nào. Trong kinh ý nghĩa thế nào, tất cả đều không màng. Đọc kinh là tu định Niệm Phật nghe kinh cũng tu định Mặc áo, ăn cơm, tử thế, tiếp đại đều tu định Như vậy công phu đến chỗ rốt ráo Tức là thành tựu Kinh này xác thật là thù thắng nhất Mười phương chư Phật áp dụng phương pháp này mà thành Phật Chư Phật đều khuyên tất cả chúng sanh căn cơ phần thuộc Đều nên áp dụng pháp môn này Nó nổi tiếng là pháp khó tin. Quý vị thử xem những vị ấy có thể trong kiếp này thành Phật được không? Pháp môn này đối với người thành Phật mà thuyết. Nếu kiếp này không thành Phật thì đương nhiên đối với pháp môn này họ không thể tiếp nhận, họ sẽ học pháp môn khác, vì pháp môn khác có thể dạy họ thành Bồ Tát, thành A La Hán, dạy được phước trời người. Chỉ riêng pháp môn này vậy họ thành Phật. Chúng ta nghĩ chúng ta chưa đủ tư cách thành Phật sao? Cơ duyên thành Phật kiếp này của chúng ta không thành thục sao? Làm sao biết mình thành thục hay không thành thục? Gặp kinh này, nghe xong hoan hỷ, có thể thực sự tin được, chịu phát nguyện về thế giới cực lạc gặp Phật A Di Đà. Thế thì chúc mừng quý vị, cơ hội thành Phật kiếp này thành thục Thì quý vị là đương cơ của pháp môn này chắc chắn không sai Ba thứ chân thực này là thuần nhất chân thực Không mảy may xen tạp hư vọng So với Hoa Nghiêm, Pháp Hoa vẫn thuần nhất hơn Kinh Hoa Nghiêm rốt cùng nếu không có mười đại nguyện Dương dẫn đường về cực lạc thì nó khiếm khuyết lắm Chúng ta thấy phẩm nhập pháp giới trong Kinh Hoa Nghiêm Chính là phẩm phổ hiền Bồ Tát hạnh nguyện Nhà Đường dịch bốn mươi quyển, chúng ta gọi là Hoa Niêm bốn Ba quyển rưỡi trước là bổn hội, phần sau là mạt hội. Phật chọn thiện tài đồng tử là một người tu hành mô phạm, cũng là để dạy người đời sau tu hành nên có thái độ ứng dụng như thế nào, phương pháp tu học như thế nào. Ngài thiện tài cho chúng ta một gương mẫu. Thầy của thiện tài là Bồ Tát Văn Thụ. Mà dân thù là đại diện cho cái gì? Đó là trụ chân thật huệ Ngài ở dưới hội dân thù thành tựu niệm phật tam muội, Cho nên hồi đó tôi tụng kinh Hoa Nghiêm Và khi giảng Hoa Nghiêm bỗng nhiên có chỗ nghi vấn. Ngài tiện tài cuối cùng học pháp môn nào? Pháp môn vô lượng thọ chăng? Ngài dân thù học pháp môn nào? Phổ hiền học pháp môn nào? Suy nghĩ kỹ càng trong kinh này, thì ra các ngài đều học pháp môn niệm A Di Đà Phật. Tôi phát hiện điều này nên mới quay đầu lại, không còn hoài nghi đối với các môn tịnh độ niệm Phật mà khuyết tử tu học. Do đó, thiền tài ở dưới hội của Bồ Tát Văn Thù, thành tựu niệm Phật Tam Muội, cũng tức là căn bản trí nói trong kinh Bát Nhã. Căn bản trí là vô trí. Bác Nhã vô trí, Ngài tu là tu định, Chỉ có định vô trí mới có thể đoạn trừ hết phiền não. Trong Tứ Hoàng Thệ Nguyện, câu phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Phải đoạn phiền não trước, sau đó mới học các pháp môn, đó là trí huệ. Phiền não chưa đoạn trừ thì các pháp môn học sẽ biến thành phiền não. Phiền não đã nhiều, lại còn thêm phiền não, Thì làm sao quyết dị có thể thành tựu? Phiền não chướng chưa đoạn trừ thì học thêm cái gì cũng sẽ biến thành sở tri chướng. Trong sở tri chướng, ắt sẽ phát thanh phiền não chướng, do đó phiền não, sở tri của quý vị ngày càng sang trưởng thì trái với đạo. Đạo đây là tâm thanh tịnh của quý vị, trái ngược với tâm thanh tịnh thì học Phật ngày càng phiền não, khổ não càng hỗn độn Trước kia, ông Lý nói rất khách sáo Đọc sách mà không biết đọc, sẽ trở thành đọc sách dốt. Học Phật mà không khéo học, sẽ trở thành ông Phật ngốc. Cho nên, Kinh Hoa Nghiêm chính là tấm gương tốt cho chúng ta. Mọi người phải nhớ lấy, trước tiên tu tâm thanh tịnh, đoạn trừ phiền não. Không những Phật giáo như thế, mà các vị nho gia trước kia cũng dạy như thế. Quý vị thấy, khổng tử dạy bốn khoa. Khoa thứ nhất là Đức Mạnh, đoạn trừ phiền não. Tu tâm thân tịnh chính là đức hạnh. Khoa thứ 2 mới là ngôn ngữ. Ngôn ngữ là công cụ thông cảm giữa người và người, lời nói rất quan trọng. Khoa thứ 3 là chính sự. Khoa thứ 4 là văn học. Chính sự là năng lực sắp xếp công việc. Buốn luyện kỹ năng này mới có năng lực mưu sinh trong xã hội. Giáo dục ngày nay chỉ có phía sau phân nửa, phía trước phân nửa. Cho nên trí thức càng phong phú thì xã hội càng không an toàn Vì sao? Vì không có nền tảng đạo đức Phật Pháp cũng chịu ảnh hưởng này Ngu si không phải là trí huệ Cho nên chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm chỉ bài thứ tự của Tứ Hoàng Thệ Nguyện Đầu tiên đoạn phiền não, rồi học các pháp môn Cuối cùng là thành Phật Đạo Quá trình của thiện tài ở bên Bồ-Tát dân thù đoạn trừ phiền não Rồi theo tỳ kheo đức dân tham học mãi cho đến khi tham dấn Bồ-Tát di lập Tất cả 52 vị thiện thi thức đó tức là Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Cuối cùng là lần tham học thứ 53 gặp Bồ-Tát phổ hiền, Tu mười đại nguyện dẫn về cực lạc đó là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành Thứ tự trình bày rất rõ, nói cách khác Kinh Hoa Nghiêm 40 quyển giải thích tỉ mỉ tứ hoàng thệ nguyện Điều này chúng ta không tin, không tuân thủ thì không phải là pháp tử Cho nên kinh này là trụ chân thật huệ Chân thật huệ là gì? Thuật ngữ mới hiện nay gọi là lạc thật Chân thật huệ, lạc thật chính là bộ kinh vô lượng thọ là câu A Di Đà Phật. Quý vị phải giữ lấy, phải trì niệm mỗi ngày, tức là trụ chân thật huệ. Sau này tự nhiên được lợi ích. Cho nên bản kinh này là thuần nhất chân thật. Nói đến chân thật thì kinh này vượt hơn kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa. Vì thế kinh này còn gọi là Hoa Nghiêm trung bản. Tất cả sự lý được nói đến trong kinh này tức là nhất chân pháp giới, lý sự vô ngại và sự sự vô ngại của kinh Hoa Nghiêm. Lý thể thâm sâu của Hoa Nghiêm đều ở trong kinh này. Các vị cổ đức đều có cái nhìn như thế, đại sư Ngẫu Ích càng nói rõ ràng hơn. Trong Di Đà yếu giải ngài nói sự sâu kín của Hoa Nghiêm, cốt tủy bí mật của pháp hoa đều ở trong kinh này. Như vậy chúng ta tụng Kinh này bằng tụng toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm Toàn bộ Kinh Pháp Hoa Cũng là đọc toàn cả Đại Tạng Kinh Kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa là tinh túy của Đại Tạng Kinh này lại là tinh túy của Kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa Cho nên quý vị phải tuyển chọn trong tất cả Kinh Thử hỏi phải chọn bộ nào Trong Kinh Phật Kinh này là bậc nhất Người xưa gọi kinh này là hoa nghiêm trung bản Còn hoa nghiêm tám mươi quyển là đại bản Vì số lượng kinh này ít hơn nên gọi là trung bản Lại còn có tiểu bản chính là kinh A-di-đà Kinh A-di-đà là hoa nghiêm tiểu bản Bởi vì kinh A-di-đà và kinh này đồng bộ Chỉ khác nhau ở chỗ nhiều và ít mà thôi Về nghĩa lý Thì hai kinh hoàn toàn giống nhau Nhưng kinh này nói rất kỹ càng Còn kinh Di Đà thì nói đơn giản Còn nói đến khế lý Chắc chắn chúng ta phải biết Biết rõ rồi thì tính tâm mới có thể kiến lập Mới có thể tin thật sự Thứ nữa là thế cơ Cơ là căn cơ Về khế cơ thì kinh này thù thắng nhất Dĩ như kinh Hoa Nghiêm Đương cơ của Hoa Nghiêm là 41 pháp thân đại sĩ Quyền giáo dị thừa Phạm Phu đều không đủ tư cách Hoa Nghiêm tuy là đại pháp diên đốn Mà trong diên còn có kém khuyết Nên không thể độ người căn tánh bậc trung hạ Giống như thiền của tổ sư Đạt Ma truyền đến Trong kinh Bảo đàn Lục Tổ nói rất rõ ràng căn cơ nghề tiếp dẫn là người thượng thượng thừa Nói cách khác bậc thượng trung trở xuống đều không có phần lục tổ tiếp độ người thượng thượng thừa ngài thần tú tiêu chuẩn thấp hơn một chút ngài tiếp dẫn người đại thừa lục tổ nói bắc tông thần tú tiếp dẫn người căn tánh đại thừa nam tông huệ năng tiếp dẫn người thượng thượng thừa do đó có thể biết người căn tánh trung hạ không có phần mặc dù là duyên đốn nhưng trong duyên đốn vẫn có quyết Kỳ cốt kinh này là đến chỗ rất chuyên mãn. Lấy diệp trì danh niệm Phật, ba căn độ khắp phàm thánh cờm thâu. Câu này nói chung ba hạng căn tánh thượng trung hạ. Thượng thượng căn toàn thể thừa đương. Thượng thượng căn là người nào? Trong kinh Quan Âm nói, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Di Lặc là hạng thượng thượng căn. Các ngài đều niệm A Di Đà Phật cầu sanh về thế giới cực lạc ở Tây phương, không hoài nghi chút nào. Bật Hạ Hạ căn cũng có thể nương theo kinh này mà được độ, được thành tựu. Như vậy so với Quan Nghiêm, Pháp Hoa, Lục Tổ, Thần Tú, kinh này viên mãn hơn nhiều. Vì pháp hai ngày ấy và hai bộ kinh ấy không thể độ bậc Hạ Hạ căn. Pháp môn này, kinh này, Hạ Hạ căn đều độ được tất cả. Bật hạ là trình độ nào? Là hạng phạm tội ngũ nghịch, thập ác rất nặng. Những chúng sanh này lập tức phải đọa địa ngục vô gián. Tội ngũ nghịch là giết cha mẹ, làm thân Phật ra máu, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng. Tội ấy thông thường trong kinh đại thừa không cứu, tất cả pháp môn đều cứu không nổi, nhưng pháp môn này có thể cứu được. Như vậy, quý vị thấy sức mạnh của pháp môn này to lớn biết chừng nào. Khi Lâm chung niệm Phật cũng chắc chắn theo ý nguyện được sanh vượt ngang ba cõi lên cả bốn độ, cùng sánh giai với Quán Âm thế chí, có thể thấy pháp môn này là phương tiện trốt ráo, khéo ứng hợp với mọi căn cơ. Người phạm tội muốn nghịch thập ác còn có thể độ mà độ bằng pháp nào khi sắp chết niệm Phật mười tiếng đều có thể giảng sanh, đó là lời nguyện thứ mười trong bốn lời nguyện của Phật A Di Đà. Mười niệm ác được giảng sanh, thập niệm tất sanh, tức là chỉ cho những người phạm tội ngũ nghịch, thập ác đến khi sắp chết, có cơ duyên gặp được thiện tri thức chỉ dẫn khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, họ có thể tin và sám hối, rồi niệm một tiếng đến mười tiếng. Đều có thể giảm sanh Trong tất cả kinh Tất cả pháp môn đều không tìm được phương pháp này Cho nên nói về căn cơ Pháp môn này thật sự thù thắng hơn tất cả kinh Nhưng quý vị nên ghi nhớ Chúng ta không thể dùng tâm đầu cơ trục lợi Thế việt phạm trọng tội có thể giảm sanh Bây giờ cứ cho tạo nhiều tội nghiệp Thì không quan hệ gì Lâm Trung còn có thể cứu được mà Nếu quý vị có tâm này Khi Lâm Trung bị đọa địa ngục Thì đừng có trách tôi Cũng đừng trách kinh này không linh Mà phải tự trách mình Trong kinh nói không sai Người bị tội ngũ nghịch thập ác Được độ phải có ba điều kiện Thứ nhất là khi Lâm Trung Tinh thần phải rất tỉnh táo Dù là bệnh nặng phải đến bệnh viện điều trị ngộ nhỡ khi lâm chung mê hoặc điên đảo thì làm sao? Lỡ bị hôn mê điên đảo thì nhờ đến thân quyến trợ niệm. Có người không biết niệm, thậm chí nghe đến hiệu phật còn sanh phiền não thì không thể giảng sanh. Cho nên điều kiện thứ nhất rất khó được. Còn điều kiện thứ hai, thời khắc quyết định ấy có người nhắc nhở quý vị niệm phật hay không? Quý vị có nắm lấy được câu niệm phật hay không? Điều kiện thứ ba, khi được nhắc nhở Quý vị có lập tức giác ngộ, sám hối niệm Phật giảng sanh hay không? Ba điều kiện này, thiếu một thì không thể được Về lý nói phải thông, về sự cũng phải chân thật, tuyệt đối không giả dối Khi lâm chung, chúng ta có thể đủ ba điều kiện này không? Nếu như không, chắc thì ngay giờ phút này phải nỗ lực hơn nữa Do đó, giảng sanh Tây Phương có hai cách thứ nhất là hàng ngày tích công bồi đức tụng kinh niệm phật khuyên người niệm phật đó là một con đường giảng sanh phương pháp thứ hai khi lâm chung gặp được phật pháp thực hiện mười niệm sám hối cầu giảng sanh hai phương pháp này chỉ có pháp tích công bồi đức là việc chính hàng ngày còn khi lâm chung niệm mười niệm không phải dễ đâu những người như thế nhiều đời niệm phật phúc đức căn lành của họ sâu dày Đời này họ mê muội bỏ quên bản tánh Tạo tác tất cả tội nghiệp Đến lúc năm chung mới gặp được thiện tri thức Nhắc nhở thức tỉnh Cho nên việc này không phải dễ Chúng ta nhất thiết không nên có tâm cho là mình may mắn Nếu có tâm niệm ấy Thì đời này chắc chắn sẽ phạm một sai lầm lớn Có thể đọa lạc Cho nên vẫn phải y giáo phụng hành Đi con đường chánh đạo sáng sủa thì sanh về Tây Phương Cực Lạc, cho dù quyết vị được phẩm vị như thế nào cũng tốt. Phạm ngũ nghịch thập ác đến chết một niệm được vãng sanh, cũng tức là vượt ngang ba cõi lên cả bốn độ, thật là không thể nghĩ bàn. Vì thế giới Cực Lạc là một thế giới bình đẳng, tôi nghĩ rằng các vị đồng tu ở đây nên đọc nhiều biến tin vô lượng thọ. Khi tôi nhắc lại, thì mọi người đều biết rằng thế giới Cực Lạc ở phương Tây không có gì là không bình đẳng. Đức Phật A Di Đà gián dốt như thế nào, thì quý vị gián dốt như thế ấy. tướng mạo, sắc diện, dân dân cũng đều như vậy. cung điện, thức ăn, chỗ ở cũng đều giống như Phật A Di Đà. pháp giới của chư Phật mười phương đều không bình đẳng. chỉ riêng pháp giới của thế giới cực lạc là bình đẳng, rất kỳ diệu thay. Đạo lý này thật ra ở trong bộ kinh này nói rõ ràng Tỷ Mĩ, liền cùng Quán Âm Thế Chí đồng sánh giai. Quán Âm Thế Chí là Bồ Tát đẳng giác. Bây giờ chúng ta ở thế giới này thấy Quán Âm Thế Chí thì cầu lạy, còn sanh về cõi lạc thì là hàng khuynh đệ. Nếu như chúng ta áp dụng phương pháp bình thường tu hành thì thử nghĩ, tu đến bao giờ mới có thể bằng các ngài? Phương pháp này Một kiếp liền thành công Trở thành bình đẳng với các ngài Cho nên nó thù thắng hơn các pháp môn khác Nó là phương tiện cố cánh Tất cả pháp đại thừa Có thể nói đều là pháp phương tiện Nhưng không rốt ráo Pháp môn này khéo ứng các căn cơ Trình độ nào cũng độ được Trừ ra họ không tin Không muốn gặp Phật A-di-đà Quý vị nếu tin tưởng Muốn gặp Phật Di-đà Nguyện sanh tịnh độ thì đều được độ cả Chỗ huyền diệu của tông tịnh độ là ở chỗ Không rời Phật Pháp mà thực hành thế Pháp Không bỏ thế Pháp mà chứng Phật Pháp rất là dễ dàng Có thể tu bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào Không trở ngại công việc ở thế gian Vẫn có thể thoát ly sanh tử Đây là nói đến cái diệu của pháp môn tịnh độ Diệu ở đâu? Không lìa Phật pháp, Phật pháp là gì? Phật pháp là giác pháp, giác mà không mê là chánh pháp, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Phật pháp là chánh, tịnh, giác. Trong ba chỉ tính nguyện hành đều có đầy đủ chánh, giác, tịnh. Ngay cả danh hiệu A Di Đà cũng thế, cho nên không lìa Phật pháp. Trong tâm thường có câu A-di-đà Phật Tâm thường nghĩ đến Phật Nên công đức cúng dường tượng Phật không thể nghĩ bàn Ai thích tượng Phật nào thì cúng dường tượng Phật ấy Tôi cũng thường khuyên mọi người Nên thờ một vị Phật nào mình thích thôi Tùy thời, tùy chốn đều có thể mang theo Thì tượng Phật ấy rất thân thiết đối với mình Khi lâm chung, Phật đến tiếp dẫn Tức là tượng Phật mình thờ cúng, tiếp dẫn chắc chắn không sai Vì sao? Trọn đời họ nghĩ đến tượng ấy Họ chính là tượng ấy Vì thế không nên thờ quá nhiều Phật Cũng không nên thay đổi thường xuyên Kỳ lâm chung rốt cùng là tượng Phật nào tiếp dẫn Đến lúc này mà còn hoài nghi có phải Phật này hay không? Giả hay thật? Quý vị có tâm niệm như vậy? Cơ hội sẽ mất liền Cho nên tốt nhất Nên thờ một tượng Thì diện mạo tượng ấy quen thuộc Đến lúc lâm chung Nhất định không sai Trong thư diện chúng tôi Có thờ một tượng Phật Di Đà nhỏ Đã 10 năm Gần đây tôi đem ra ấn loát Phóng đại Hình tượng vẫn đẹp đẽ Trang nghiêm lạ thường Tượng Phật ấy Bây giờ có nhiều vị In thành hình nhỏ Mang theo bên mình Rất tốt Vì lúc nào cũng nhìn vào tượng Phật này mà không nhìn vào tượng khác Pháp này gọi là nhất tâm bất loạn Ngày nào cũng cùng tượng Phật A-di-đà này ở một chỗ Ấy gọi là bất ly Phật Pháp Trong nhà có người không tin Phật hay phản đối Phật Pháp Thì ta thờ tượng Phật nhỏ Khi tụng kinh niệm Phật ta bày ra Tụng xong ta cất lại không ngại chi Nếu người nhà không thích niệm Phật Ta niệm trong tâm thì không trở ngại Gia đình chắc chắn hòa mục Đó gọi là Phật Pháp Học Phật mà cả nhà không bình yên là sai lầm Kỳ thật Vì sao người nhà phản đối quý vị học Phật Pháp? Là vì quý vị học Phật Pháp sai lầm Không dựa theo Phật Pháp mà làm Tông tịnh độ tu từ tam phước Thứ nhất hiếu dưỡng cha mẹ Quý vị hiếu dưỡng cha mẹ thì làm sao cha mẹ phản đối học Phật? Học Phật không hiếu dưỡng cha mẹ, không nghe lời cha mẹ, làm sao sánh bằng người đồng tu khác? Cha mẹ không học Phật, họ làm ác, từ sáng đến tối tạo nghiệp cũng không biết tự mình tạo nghiệp. Cứ đó lập như thế, làm sao gia đình hòa mục? Tình cảnh như vậy, làm sao có thể giảng sanh? Cho nên, trong lục hòa tính Trước tiên là gia đình hòa hợp Quý vị thường cung kính Phật, thầy bạn Về nhà cũng đem tâm này cung kính cha mẹ Thì cả nhà được vui vẻ Điều này mới đúng là ứng dụng được Phật Pháp Trong cuộc sống hằng ngày Không bỏ thế Pháp mà chứng Phật Pháp Câu nói này càng nên thấu triệt Trong thế Pháp được viên mãn tức là Phật Pháp Không phải lìa Phật Pháp Thế Pháp mới tu Phật Pháp, không có lý này. Tông tịnh độ, nói Pháp thế gian hay xuất thế gian là ở tâm niệm của quý vị. Tâm địa nhiễm ô là Pháp thế gian. Tâm địa thanh tịnh là Pháp xuất thế gian. Tâm tịnh thì độ tịnh. Như vậy làm sao tịnh hóa tâm? Niệm Phật Di Đà chính là phương pháp tịnh hóa tâm địa. Tất cả vọng tưởng phiền não chấp trước đều quy về câu A Di Đà Phật. Đó là đang chứng Phật Pháp Nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật Pháp môn này tu chứng đồng thời Vì nó tu từ trên quả, không phải tu từ nhân Nhân quả đồng thời, tu chứng đồng thời Trong tất cả Pháp đều là Phật Pháp Không một Pháp nào không là Phật Pháp Ăn cơm, mặc áo, nói năng hành động Tiếp người, tiếp vật đều là Phật Pháp Rất dễ dàng, lúc nào cũng có thể tu Không trở ngại công việc thế gian Mà dẫn phát ly sanh tử Đó mới thật là phương tiện thù thắng Tại sao? Vì pháp môn này chú trọng ở tâm địa khởi tu Tâm đồng Phật, nguyện đồng Phật Giải hạnh đều đồng Phật Thì quả lý nào lại không đồng Phật? Tâm đồng Phật thì nhân tương đồng Tâm Phật là thế nào? Tâm Phật là tâm thanh tịnh không có vọng niệm. Nếu tâm chúng ta thanh tịnh, không có vọng niệm, thì đồng tâm phật. Làm thế nào được không vọng niệm? Tôi khuyên quý vị thuộc thật kỹ. Liễu phàm tứ quấn, khi quý vị thuộc lâu, liễu phàm tứ quấn Thật sự bỏ vọng niệm rồi, thì quý vị mới thật sự nhận rõ nhất ẩm nhất tré, mặc phi tiền định. Duyên liễu phàm khẳng định việc này. Ông cùng thiền sư dân cấp ngồi trong thiền đường ba ngày ba đêm, không khởi một vọng niệm. Đó không phải là công phu sao? Ông không được niệm Phật tam muội nhưng ông ta tin nhân quả báo ứng, do đó không khởi vọng tưởng. Trước kia, đại sư dương gia dạy chúng ta nên đem tất cả cảnh duyên để Phật và Bồ Tát sắp tết lo cho thì tâm chúng ta an định tự tại. Chúng ta lại đi lo lắng nghĩ ngợi vô dơ Nên tâm không thanh tịnh Cho nên tùy duyên mà không phan duyên Nhất định không nghĩ ngợi nữa Ta muốn làm cái này, muốn làm cái kia Muốn không được thì nghĩ gì, làm gì cũng không được ham muốn càng nhiều thì thất vọng càng nhiều Đau khổ càng nhiều Rồi than thở vì sao khổ đến Vì sao không tu tâm thanh tịnh Lục tổ nói Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ Nào ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp Tất cả đều hiện thành giống như thế giới cực lạc nghĩ đến áo có áo Muốn ăn thì có thức ăn Muốn thứ gì thì thứ đó hiện tiền Như vậy có phải tự tại không? Do đó có thể biết Ngày nay chúng ta tu tánh đức quan trọng nhất Tức là trụ chân thật huệ đã giảng rồi Tụng kinh này hết lòng niệm Phật coi bốn mươi tám lời nguyện của Đức Di Đà như bản nguyện của chúng ta, nguyện của ta tương đồng với nguyện của Phật, kiến giải, cách nhìn của chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh đều nương theo kinh này, hành vi cuộc sống của chúng ta cũng nương theo sự giáo huấn của kinh này, đều làm được tất cả, thì hạnh của chúng ta cũng đồng với Phật. Do đó, tâm, nguyện, giải, hạnh đồng như Phật thì chắc chắn sanh thượng phẩm thượng sanh. Nếu được như thế, quý vị là đại Bồ Tát của thế giới cực lạc rồi, không còn là phàm phu nữa, đâu cần đi về cực lạc. Các vị là những bậc thừa nguyện tái lai, không phải người ở thế giới ta bà nữa, được siêu phàm nhập thánh rồi. Nên nói, không trở ngại công việc thế gian mà dẫn dỗ thoát sanh tử. Đúng Là ngay ở hiện tại đã thoát ly sanh tử luân hồi Các vị lớn tuổi không nên bắt chước theo quan niệm sai lầm của thế tục Tôi già rồi, thường sanh bệnh Nghĩ mãi như thế làm sao không già không bệnh Tất cả các Pháp đều từ tâm tưởng sanh ra Không nghĩ đến Phật, Bồ Tát Mà cứ nghĩ đến già, bệnh Cuối cùng phải bị nó đến thôi Nếu như chúng ta dựt bỏ quan niệm thế tục nghĩ về thế giới cực lạc Phật A Di Đà quên đi cái già bệnh tôi xin nói là quý vị sẽ không già không bệnh nữa Y học hiện nay cho rằng sự khỏe mạnh về tâm lý quan trọng hơn đối với sinh lý so với sinh lý thì tâm lý là chủ thể của sinh lý Ngày xưa có một vị pháp sư ở trụ xứ của pháp sư Huệ Nguyên tức ngày nay là Hồng Kông Ngài xuất gia từ thuở nhỏ Năm dân quốc thứ 38 Khi quốc quân từ đại lục rút về Đài Loan Ngài bị bắt làm lính Vì xuất gia nên phải làm người lính cạo tóc Và lãnh lương rất nhiều Cuộc sống thật là thoải mái Nhưng Ngài vẫn muốn trở lại đời sống xuất gia Vì còn trẻ không cách nào trở về được Cho nên giả mắc phải bệnh tim Bệnh này rất khó kiểm tra Giả như vậy được ba năm thì mắc phải bệnh tim thật Mãi cho đến ngày nay bệnh vẫn không hết Thường bị phát tác Cho nên quý vị thấy mười sáu pháp quán Trong kinh quán vô lượng thọ Nếu quý vị quán thì có thể thành tựu Quán tưởng Phật thì thành Phật Quán Bồ-Tát thì thành Bồ-Tát Quán tim bệnh quả nhiên mắc bệnh tim Hy vọng là các vị đồng tu tông trịnh độ chúng ta Trong tâm không có chỉ già, không có chỉ bệnh Để một đời quý vị không già cũng không bệnh Như thế, chẳng những tự lợi mà còn lợi tha nữa Lợi tha như thế nào? Học pháp môn này hay ở chỗ nào? Tôi chứng minh cho quý vị xem Tôi không già, không bệnh Vì sao tôi không già, không bệnh? Chính là nhờ đọc kinh này, tu pháp môn này Trong tam chuyện pháp luân thì chuyển, khuyến chuyển, cuối cùng là chứng chuyển Phải có chứng chuyển mới có thể tin được Quan niệm đó rất là trọng yếu Chúng ta phải hiểu chắc chắn Phật giảng dạy trong kinh về nhân quả của mười pháp giới Nhân như thế nào sẽ được quả báo như thế ấy Chúng ta muốn quả báo như thế nào Thì nên tu nhân thế ấy Tu nhân lành thì được quả báo lành cầu đốn thoát sanh tử chứng minh điều này. Đã có thể tự giác giác tha, Rộng độ chúng sanh sau này, Cũng lại tự tha điều lợi, Tạo phước ở xã hội đời nay. Bây giờ, chúng ta không thay thế xã hội tạo phước, Nhưng phải hiểu rõ, Đang hết lòng tu hành, Thì đó tức là tạo phước cho xã hội. Trên thế gian này, Có thêm một người tu hành chân chánh, Thì nơi ấy chư Phật hộ niệm, đảm bảo gia trì là nơi ấy có phước, không nhất định đi làm việc phúc lợi xã hội, từ thiện xã hội, tâm tương ưng với đạo là tạo phước cho xã hội rồi. Hãy đạo nghiệp hành tụ thì tâm địa thanh tịnh, còn sự nghiệp phúc lợi xã hội có duyên thì làm, không duyên thì thôi, nếu không duyên mà cố làm, tâm tất phải loạn. Làm việc phúc lợi xã hội cần có một nguyên tắc tâm không loạn không nhiễm, làm mà không làm, không làm mà làm, như vậy thì được, có như thế mới chắc chắn không để tâm mình ô nhiễm. Đức Phật nói, thế gian là cõi ác ngũ trược, trược tức là ô nhiễm. Bây giờ chúng ta mới thấy, hoàn cảnh ô nhiễm rất nghiêm trọng, nhất là ở Đài Loan, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, vân vân. Chúng ta thấy Người nước ngoài đến Đài Loan một tháng trở về Thì phát bệnh nặng Tại vì sao? Vì ở lâu nơi chỗ ô nhiễm này Nên khi về nước thì phát bệnh Tôi thấy nhiều vị đồng tu về Đài Loan hay sanh bệnh Thì ra chúng ta sống ở đây lâu Có sức đề kháng mạnh Còn họ ở môi trường tốt Nên khi gặp môi trường ô nhiễm Sức đề kháng yếu Chống không nổi nên sanh bệnh Chúng ta ở đây khích thở không khí không cảm thấy gì Còn họ hít thở không khí rất khó khăn Đó chính là ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Tinh thần ô nhiễm so với vật chất ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn Thật đáng sợ Cho nên Phật Pháp dù có ba môn bình đẳng Giác, chánh, tịnh Mà đi giác môn, đi chánh môn không kịp rồi Do đó hôm nay phải cầu Pháp gì trước? Trước phải đi tịnh môn Là trước cầu tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh thân thanh tịnh là chú ý vệ sinh ăn uống, không nên ăn quá nhiều, quá nhiều dễ sinh hôn trầm, tinh thần không phấn chấn. Chỉ dùng khoảng bảy phần bao tử là đủ rồi. Thầy lý Bỉnh Nam thường khuyên không nên ăn cơm tiệm, vì họ làm nhiều nên rau cải rửa không kỹ, có thể ảnh hưởng đến công phu tu tập. Cuộc sống càng đơn giản càng tốt. ở Trung Quốc đại lục nghèo khổ rất nhiều. Nhưng có một hiện tượng kỳ lạ là phần nhiều người ta đều trường thọ. Mấy năm trước, người ngoại quốc đến đại lục điều tra nguyên nhân mới phát hiện ra thức ăn họ dùng quá đơn giản, không chế biến nên con người trường thọ rất nhiều. Điều này rất có lý nên thức ăn càng đơn giản càng tốt. Do đó có thể biết tạo phúc xã hội, hoàn pháp lợi sinh đều không gây trở ngại tâm thanh tịnh của mình. Nhưng phải đề cao cảnh giác Ngộ nhỡ tâm thanh tịnh có chướng ngại Lập tức phải quay đầu không làm thêm nữa Phải nhớ rằng nếu tâm không thanh tịnh Không những không thể độ chúng sanh Mà cũng hủy luôn cả đời mình Thế thì đáng tiếc Đời này không thể giảng sanh Thì không biết đến kiếp nào mới được Biết đến kiếp nào mới gặp cơ duyên Cư sĩ Bành Tế Thanh nói cơ duyên rất khó gặp cho nên khi gặp được rồi phải giữ lấy kinh nói về đời sau khi kinh pháp diệt hết ta dùng sức từ bi lưu lại kinh này một trăm năm nếu có chúng sanh nào gặp được kinh này tùy ý mong cầu đều được độ thoát đây là văn kinh vô lượng thọ các vị tu học đều thuộc lòng đoạn kinh này Dẫn đoạn này để nói rõ nó khế cơ thù thắng Chúng sanh giống như người bệnh Mắc phải nhiều chứng bệnh kỳ quái Phật Pháp cũng giống như thuốc Tất cả các Pháp môn đều trị không hết bệnh Áp dụng Pháp môn này có thể trị được Nên biết thuốc này giá trị rất nhiều tiền Đến thời kỳ mạc Pháp Phật Pháp tiêu diệt hết Bệnh của chúng sanh không thuốc nào có thể cứu Tất cả pháp môn đều mất hiệu quả, chỉ còn pháp môn này vẫn có hiệu quả trong một trăm năm giúp mọi người giảng sanh thành Phật. Đã có thể giảng sanh thành Phật thì nguyện lực nhỏ không cần phải nói, do đó tùy ý mong cầu đều có thể được độ thoát. Kinh đạo việc hết vẫn còn có công năng lớn như vậy huống là hiện nay. Chúng ta phải bình tâm suy xét Mới nhận thức được công đức của bộ kinh này Hiệu quả rất lớn Tất cả pháp môn khác đều không bị kiệt Trong đoạn kinh trên Chúng ta khẳng định được một đáp án Đem lại lòng thành thật Cho tất cả hữu tình ở cõi này và phương khác Cõi này là thế giới ta bà Phương khác là thế giới chư Phật mười phương Tức là pháp giới khắp hư không Tất cả cõi Phật ý nói chúng sanh vô lượng vô biên. Những chúng sanh này là chính cõi Pháp giới, trên đến Bồ-Tát đẳng Giác, dưới đến chúng sanh ngũ nghịch thập ác, là Pháp cốt yếu lìa khổ được vui, được rốt ráo bồ đề, hay lìa tất cả khổ được vui rốt ráo. Đó là Pháp môn vô thượng, là Pháp môn tinh yếu, nên gọi là Pháp cốt yếu. Đoàn này dụng ý là muốn chúng ta nhận thức bộ kinh này chiếm một địa dị rất giá trị, Trong toàn Phật Pháp Nhận thức đúng đắn như vậy Chúng ta mới có thể thành tâm thành ý học tập Mới được lợi ích chân thật Phần sau giảng về quyền nghĩa của kinh Tức là khai mở 10 môn Thời nay gọi là khái yếu Tức giới thiệu toàn bộ kinh Vừa rồi chúng ta đã nhận thức Mấy điểm quan trọng của bộ kinh Như giá trị, địa vị của nó Rồi sao mới nỗ lực tu tập